Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với những chuyện ly kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường mà của quý bà con ở khắp mọi miệng gửi về cho kênh. Xin lỗi quý bà con vì hai hôm nay Huy vắng mặt, Huy bận chúc việc gia đình. À, hôm nay chúng ta bước vào buổi kể chuyện thứ 605. Một lá thư được gửi về từ cô Thu. Cô 49 tuổi Công việc hiện tại của cô á, là bán quán ăn Ở một cái tin của trường trung học cơ sở Trường cấp 2 á Cô biết tới kinh ly kỳ mình là nhờ mấy đứa học sinh À Buổi <cười> trưa nó ở lại tin ăn cơm Chờ học trái buổi Thì cái tụi nó nằm mở cái kênh mình lên nghe Ngay cái tập 476 Chiếm đất của em Út Tật Nguyền đó Thì buổi trưa nó thanh vắng, tại vì đa phần mấy đứa học 2 buổi thì đa phần là nó về nhà nó ăn, nó nghỉ ngơi, chỉ có một số ít nó ở lại thôi. Thì nghe xong cái tự dưng cái cô muốn khóc ngang luôn, tại vì cô nhớ đến đứa em trai ruột của cô, cũng bị chậm phát triển từ nhỏ. Cho nên là cô nhờ tụi học sinh, á, cô kể tụi nó biên ra cái lá thư này gửi về cho kênh chúng ta. Cô là chị hai trong nhà, dưới cô có người em thứ ba tên là Thắng và một đứa em Út tên là Tiêu. Kêu như vậy là tại vì lúc sanh á, chú có chút xíu à mà còn là đẻ rớt giữa ruộng nè. Mẹ cô sinh chú Út Tiêu trễ nên là hai chị em cách nhau tới 10 tuổi. Sinh xong chưa giáp tháng là mẹ phải đi mần để chú Út ở nhà lại cho cô chăm sóc. Mà mấy cái năm đó khó khăn, gia đình lại nghèo. Khi cha cưới mẹ thì hai bên gia đình không có chấp nhận nè. Nên không có nhận được cái sự giúp đỡ của nội ngoại. Nhưng mẹ cô giỏi lắm. Không có lúc nào chịu ngồi yên hết, buông cái này bắt cái kia, mần để kiếm tiền. Làm không có ngơi tay luôn. Vậy đó mà vẫn không dự ý bà nội. Tại vì bên mẹ nghèo, ông ngoại có tới hai đời vợ. Cho nên là bên nội mới nói như vậy nè, là lấy chồng xem tông, cưới vợ xem giống. Thì sợ là sợ mẹ cũng có cái máu trăng qua hai ba đời chồng giống như ông ngoại Mẹ nghe mẹ tuổi dữ lắm, nhưng mà tại vì thương cha, mẹ cắn răng mẹ chịu. Chú Út lúc sinh ra thì cũng giỡn hớt dễ thương y như một đứa con nít bình thường vậy. Mà con cái là tới 5 tuổi rồi không biết đi, chưa biết nói luôn. Bà nội qua nhà thấy cháu mình như vậy. Không thương thì thôi đi. Đằng này còn lấy cái đó ra móc mỉa mẹ. Nói đã nghèo rồi còn ham đẻ. Đẻ cho cố vô không biết nuôi. Cho nên mới để con như vậy. Lúc đó cô nghe cô cũng ức dùm mẹ lắm. Nhưng mà phận mình là cháu. Đâu có dám nói năng cái gì. Nói một cái là bà nội mét lại cha. Là ăn đòn gần chết luôn. Cha chỉ được cái chuyện cưới mẹ thôi là cãi lời bà nội thôi. Còn những cái chuyện khác là hầu như cha đều xui xui theo ý bà nội hết. Năm đó bà nội yếu, hầu như ngồi có một chỗ hàm mà khó trần ai lai khổ luôn. Rồi bao nhiêu cái sự khổ cực giấc giả mà mẹ phải chịu đựng thời gian đó. Cũng như những cái tổn thương tâm lý mà tuổi thơ mấy chị em cô phải trải qua phần lớn đều là từ bà nội mà ra. Cứ mỗi lần đám tiệc vỗ quải á, không biết bà nội có học thêm học tể dị đó bên nhà nội hay không. Mà về nhà cha hằng học với mẹ lắm. Hãy mẹ ức quá nói lại, thì cha lôi mẹ ra đánh. Mà không phải đánh thường, đánh lên bờ xuống ruộng luôn. Mặc dù đám dỗ là sáng sớm mẹ đã qua mẹ phụ rồi, một tay mẹ làm hết, Vậy đó mà tới khi lên mâm, bà nội hổng có sai mẹ đi lấy cái này, thì cô Sáu cũng nhờ mẹ đi lấy cái kia. Nói chung là có bà nội làm chủ, nên ai cũng có thể tùy tiện sai biểu mẹ hết. Rồi lại cái chủ đề mà mẹ thường xuyên bị đem ra chỉ chết nhất là gì chú Út Tiêu. Ở nhà thì mẹ gọi chú Út Tiêu, nhưng mà bên nội kêu là Út Rớt, tại đẻ ngoài ruộng mà. Để cho dễ nghe thì cô vẫn xin phép sẽ kêu em của cô bằng cái tên thân thuộc với cô là Út Tiêu. Thật sự thì cái miệng đời ác lắm. Bà hai là chị ruột của bà nội nói như vậy. Thằng rớt tuổi đó đó mà còn chưa biết đi biết đứng vị ráo trời. Gặp tao là tao quăng vô trại mồ côi rồi đẻ đứa khác nuôi cho đỡ tốn cơm. Dượng sáo thì nói cho người ta nuôi đi. Rặn thêm đứa khỏe mạnh mà nuôi. Để sau này lớn tuổi nó còn báo hiếu lại mình. Chớ cái dòng bại liệt đó mà phải nuôi chi cho nó cả đời. Bao nhiêu cái miệng mà đi xăm sôi vô một đứa con nít 5 tuổi đầu. Nghe nó đau đớn nó căm phẫn trong lòng lắm. Năm đó là cô 15 tuổi rồi. Nhưng cô hiểu hết chuyện. Cô biết chú Út Em cô chịu nhiều thiệt thòi Nên là từ nhỏ cô đã rất là thương chú Lúc đó cô đúc uh, chú ăn cơm ở sau bếp Ở nhà trên thì mọi người rơm rả tụ tập ăn uống Tại đám dỗ mà Thật lòng thì mấy mẹ con không có ai muốn qua bên đây Mà tại cha bắt buộc phải qua Trước đốt nhang ông bà Rồi phụ đệm nấu nướng Nhưng mà thực chất là qua làm tôi làm mội cho mấy người đó Biết là ăn uống Cũng không có nuốt trôi đó Nhưng mà đâu có đi về được Chừng nào cha ổng cho về Thì mới được vậy Rồi cứ phải ngồi đó nghe người ta Sầm xì nói này nói nọ mình ức mà không có dám cãi một tiếng nào Mà đâu phải mẹ không muốn chữa cho chú út đâu Mẹ làm ra đồng nào Là ráng để dành đưa đi bệnh viện khám Rồi có ai chỉ thầy thuốc nào hay Mẹ cũng đưa đi Mà ai cũng nói chú út xương khớp bình thường hết hả Mẹ tức Nói bình thường sao không biết đi không biết nói Họ nói gia đình ráng đợi thêm một thời gian coi còn sao Thì mình cũng chịu thôi chứ mình biết làm gì bây giờ Thì tình cờ sau một cái lần đó Mẹ theo cái nhóm làm thuê đi mần dường cho một cái nhà kia Trường rộng cả hết ta đó Mà xây hàng rào tường kiên cố bao quanh hết trơn Thì vợ chồng chủ nhà rất là coi trọng cái việc phong thủy Lúc nguyên nhóm của mẹ đi vô Thì chủ nhà với ông thầy phong thủy đang đi bàn công chuyện xây cất ở trong sân Thì tự nhiên ông thầy ổng nhìn mẹ chăm chăm luôn Mẹ cũng không có để ý lắm đâu Mẹ đi theo vô vụ cuốt đất đặng mà đào một cái mương ở sân sau cho chủ nhà Thì một lát sau bà chủ nhà bà mới ra bà kêu mẹ vô Mẹ lúc đó cũng chân hứng không có biết gì hết. Tới chừng vô rồi có hai vợ chồng ông chủ nhà với ông thầy. Thì nghe họ kêu ông thầy là thầy Sáu. Ba người mới kêu mẹ ngồi xuống. Ông thầy Sáu ông mới nói Tôi nhìn cô tôi thấy ở nhà cô có hai cái dông một già một trẻ. Hai cái dông này theo lâu lắm rồi. Có phải cô bị một Có một đứa con bị khó đi khó đứng hay không? Hồi ơi mẹ đơ người luôn Tại mẹ nghĩ chú Út bị như vậy á, là tự trong bụng của mẹ rồi Mẹ đâu có nghĩ là bị cái chuyện tâm linh này kia đâu Thì ổng mới nói tiếp là Hai cái dòng đó có chút ân quán với má chồng của cô Thành thử ra cái đứa cháu thì theo ám con của cô Còn bà già thì đang theo ám má chồng cô Mẹ mới bán tính bán nghi Mới hỏi tới là ân quán gì Xin thầy làm ơn nói rõ cho mẹ biết Thầy Sáu nói cái này phải về hỏi má chồng cô Tường tỏ câu chuyện rồi thì mới tính được Chứ tôi chỉ nói được tới đây thôi Rồi ông cho mẹ địa chỉ của ông Dặn là khi nào bà nội chịu nói rõ sự tình Thì hẳn đi kiếm ông Ông sẽ chỉ cho cách quá giải Còn nếu như cố chấp giấu đó thì cứ để vậy mà chịu đi. Bà con nghĩ mẹ dám hỏi không? Sao mà dám? Canh lúc cha ổng vui vui mới dèm dèm hỏi thử thì cha ổng kể là hồi lúc ổng còn nhỏ kế bên nhà bà nội có hàng sớm là hai bà cháu kia bà già cỡ sáu mấy còn đứa nhỏ trà cỡ mười tuổi mấy mười mấy tuổi gì đó Họ nghèo lắm, đi lượm ve chai sống qua bữa. Thì bữa đó hai bà cháu đi bán về ngang. Thằng nhỏ nó lỡ đụng làm đổ cái nia chuối sim của bà nội phơi. Bà nội trong nhà thấy mới đi ra chửi quá trời chửi luôn. Bà già thì miệng xin lỗi, tay thì lui cuôi lượm lại. Thằng nhỏ cũng phụ, còn nhỏ mà biết chuyện lắm. Nói nạo ngay thì chuối mà rớt xuống đất là nó dơ hết rồi ăn gì được nữa. Bà nội cũng giận. Đi lại đẩy cái người nó. Cái kiểu đẩy nhẹ nhẹ cho nó đi ra đấy, chứ không phải là kiểu ác ý gì. Nhưng nó là con nít mà. Bị xô thì nó té ngã ngang ra đất. Cái bà già đó xót cháu mới nói á, là cháu ngoại tôi lỡ làm đổ thì tôi lượm lên cho cô. Có gì từ từ nói chứ mắt giống gì mà cô xô nó. Hồi đó bà nội còn trẻ là đã đành hanh có tiếng rồi. Tới lúc mà cô lớn luôn á Thì bà nội cũng chửi lại Rồi đuổi hai bà cháu đi Thằng nhỏ đó nó đi mấy bước Rồi làm như lên cơn co giật hay sao đó Mà hai mắt nó trắng ra Miệng thì xùi bọt trắng luôn Bà nội mới giật mình Phần sợ thì phần thì cho là Bà Bà của nó sẽ bắt đền Bà nội mới lật đật đi vô nhà Tới chiều bà nội đi ra lộ mua đồ thì mới hay tin thằng nhỏ đó chết rồi. Bà chủ tiệm tập quá nói thì mới biết là thằng nhỏ đó nó bị động kinh. Cha nói là bà nội cũng không có biết là chắc có phải là bà nội xô nó té hồi trưa mà nó chết hay không. Nhưng mà cái lúc bà nội hay tin thì rất là sợ. Rồi bà nội cũng im luôn không có dám kể lại cho ông nội nghe. Cái đám ma của thằng nhỏ le que có mấy người trong sớm qua phụ. Mà cậu không thấy cha hay mẹ nó về coi con mình. Có mình bà già lo làm đám, rồi đưa đi chôn. Mà làm cái mộ cũng đơn sơ sơ xài lắm. Sau đám ma đó thì bà già đó cứ đi ngang nhà là chửi lắp dắp. Cái ý của bà là tại bà nội ác, xô cháo bà đi. Mới đầu bà nội còn nhịn. Sau mấy lần nghe bà già chửi hoài, bà nội đi ra chửi lại luôn. Riết rồi thành ra hai bà ghét nhau như chó với mèo. Bà già thì nói bà nội giàu mà ăn ở không có đức. Thì thiệt là gia đình nội lúc đó cũng có cụ ăn cụ để Còn bà nội thì nói bà già đó nghèo khổ là tại cái miệng. Thằng nhỏ nó chết thì liên quan gì tới tôi mà chửi hoài vậy. Rồi tới cái bữa đó, bà già đi ngang. Thấy bà nội đang quét sân. Cũng chửi láp giáp nữa. Bà nội cũng chửi lại. Nói bà già đó là biết đẻ mà không biết dạy. Để cho con gái đi lấy bậy rồi sanh ra thằng nhỏ. Ui chết đâu chết phức đi cho rảnh hợp. Bà già thì nói lại là bà có chết. Bà cũng về ám gia đình của bà nội. Thì tưởng đâu vô thưởng vô phạt. Ai về hai ngày sau bà già đó chết thiệt bị xe tông ngay cái đường trước cửa nhà luôn bữa đó bà đi bán vậy chưa kịp vô nhà thì bị cái thằng trong sớm nó xỉn á, nó chạy xe ngang sau nó tông vô bà nó cũng té nữa nghe một cái rằm thì tông cũng nhẹ thôi đỡ bà vô nhà bà còn nói chuyện này nọ được mà tối lại á, thì bà ngủm luôn trong nhà luôn Phải tới lúc cái bà chủ dựa dê chai hổng thấy bà lại bán mới tìm tới đi vô coi thì phát hiện bà chết ở trong nhà. Lúc phát hiện là cái xác cứng đơ rồi. Mặt mày trắng nhách. Từ sau khi bà già đó chết là sức khỏe của bà nội xuống hẳn luôn. Của cải tiền bạc trong nhà phần lớn là để lo bệnh cho nội thôi. Tới năm mẹ cô sinh chú Út Tiêu là bà nội phải ngồi một chỗ mà đất đai cũng không còn biết nhiêu. Cha cô là con trai lớn nhưng mà mẹ cô lại không có được lòng nội nên chỉ được cho một công ruộng làm để nuôi con thôi. Mẹ nghe cha kể xong thì cũng nghi nghi là bà nội bị cái bà già đó quẩn Mà mẹ làm gì dám nói cho bà nội biết. Với cái tánh tình của nội như vậy nói ra bị nội chửi cho thêm. Mẹ chỉ lo cho chú Út thôi. Mẹ mới đi tìm cái ông thầy Sáu kể lại hết cho ổng nghe. Thì thầy Sáu mới nói cái tánh của má chồng cô tới chết cũng không có thay đổi được đâu. Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà. Nên là cô cứ lo phần mẹ con cô thôi. Bây giờ nghe lời tôi đi về mua một con cá lóc bự, mập và phải còn sống nha. Đừng có nói gì với ai hết mùa đem về nhà rồi nắm đầu con cá quất cái phần đuôi của con cá vô chân thằng con của cục nhưng không có được làm rớt con cá xuống đất ạ mẹ vừa bước ra cửa thì thầy còn dặn thêm là trên đường về mà có nghe cái mùi gì lạ như là mùi hôi thúi hay là mùi khác thì cứ đi một đường thẳng đừng có đứng lại hay nhìn quanh quất gì hết Thì trong bụng mẹ phát ra là tính hỏi tại sao liền Nhưng thầy đuổi mẹ về Nói về lo cho con đi Khi nào nó đi được Thì quay lại đây thầy giải thích cho nghe thì về mẹ làm y chang như lời thầy sáo ha Đi chợ sớm Lựa con cá lóc mập thiệt mập Còn sống nhảy sôi sối luôn Mua xong mẹ gửi chủ sạp cá rộng lại giùm mẹ Trưa mẹ đi mần về mẹ ghé lấy Thì lúc mẹ đi mần xong ghé lấy là trưa rồi, mặt trời đứng bóng rồi. Mẹ xách cái bọc cá lóc đi bộ về nhà. Trên cái đường đất ngang nhà bà nội á, thì ở đầu đường vô đụng nhà nội trước rồi mới tới nhà của cô. Mà vừa mới qua nhà nội mấy bước thôi, là tự nhiên mẹ nghe một cái mùi gì đó nó thúi. Mới đầu nó thoáng qua thôi, giống như cái mùi thúi ở đâu đâu rồi gió thổi tới vậy. Nhưng càng ngày càng thúi. Y như là có ai đó thổi cái hơi thúi đó và vô mặt mẹ vậy. Trong cái mùi thúi như cá chết xinh vậy đó, mà nó còn pha lẫn với cái mùi trái khét nè. Y rang lời thầy Sáu nói luôn. Lúc đó mẹ chưa biết nên cũng chưa có sợ. Nhớ tới lời thầy Sáu, đi một mạch về nhà luôn. Về cái mẹ lén ẩm chú Út xuống sau nhà... Cho ngồi lên bộ ngựa thòng hai cái chân xuống. Mẹ mới cầm đầu con cá lóc rồi quất cái đuôi vô chân chúng. Mà con cá nó trơn. Mẹ phải móc hai cái tay, móc tay vô hai bên cái mang của nó mới làm được. Cứ quất hai ba cái rồi mẹ nhìn chú Úc một cái. Coi có gì khác lạ hay không. Lúc đó cô ở nhà trên đi xuống mà mẹ đuổi cô lên. Mẹ làm như vậy hai lần. Thì chú Út đi được Mới đầu đi còn chập chẩn Như đứa con nít mấy tháng tuổi thôi Sao thì đi đứng được Như mấy đứa trẻ khác luôn Khỏi nói ai cũng mừng hết lớn Chỉ có bà nội là Bà trề môi bà nói chứ Năm tuổi mấy mới biết đi Mà làm như quý lắm nhỉ Là lúc đó mẹ tin lời ông thầy Sáu lắm rồi Chú Út bị vong ám Nên mới không có đi đứng được Bây giờ mẹ làm theo lời thầy thì chú biết đi rồi. Mẹ mới tính nói cho bà nội nghe để mà bà nội biết cái chuyện năm xưa nó đang ảnh hưởng tới bà nội. Vậy mà nghe bà nội nói vậy rồi mẹ ghét quá mẹ im luôn. Mà dù có nói bà nội bà cũng không có tin đâu. Mẹ mới mua trái cây qua nhà thầy Sáu để cảm ơn trả lễ. Thì thầy Sáu mới nói á Mà mẹ nghe mẹ ớn lạnh sóng lưng luôn Là không phải tự nhiên mẹ đi ngoài đường Mà nghe cái mùi thúi từ nhẹ tới nặng Nó phà vô mặt vậy đâu Thường mà đi ngoài đường vắng Xung quanh không có ai Tự dưng mà mình nghe như cái mùi nước qua Thì đó là mùi của dông nữ Mùi thuốc lá là của dông nam Mùi dầu gió là của mấy dông ông bà già Mùi nhang là cái gì Cũ quyền theo. Mùi trầm thì là chư thiên. Còn hai cái mùi thúi và mùi khét ấy, là của quỷ đang đi theo đó. Mùi càng khác càng nồng nghĩa là họ đang áp sát vô mặt mình đó. Trời đó cơ mẹ nghe mẹ rùng mình mà đứng hình luôn. Nhờ thầy Sáu chỉ cái lần đó mà chú Út đi đứng được. Còn bây giờ cái vụ nối năng với phát triển Thì thầy nói cái đó là ý trời rồi Đại khái ý thầy sao nói Là chú Út lãnh hết cái nghiệp của gia đình Cô với chú Ba Thắng đẻ trước Tranh hết cái phần khôn lanh rồi Nên chú Út hưởng cái phần sống Phần khờ còn lại của gia đình Cô nói Quý bà con có để ý là trong một gia đình Thường những cái gia đình đông con Kiểu gì cũng phải có một người khờ khảo nhất phải không? Cũng không hẳn là, là là là phải là khờ khảo mà như kiểu chậm phát triển. Nhưng sẽ có một người rất là khờ. Hoặc không thì là hiền. à Mấy người kia ai cũng lanh lợi nhảy bén. Mà thế nào cũng lọt ra một người hiền. Hiền tới mức lặng tính. Đó. Người ta hay nói cái người đó là người lãnh nghiệp của gia đình. Thì ý thầy Sáu nói chú Út Tiêu là kiểu vậy đó. Có điều, cái nghiệp của gia đình này lớn nên cái cái mà chú phải lãnh nó hơi nặng. Mẹ nghe mẹ buồn lắm. Bởi vậy lúc còn sống, mẹ cứ luôn dặn cô là Làm gì làm, phải lo cho em con. Nó sanh ra đã chịu những cái điều trái ngang của cuộc đời rồi. Cô nhớ hoài mấy cái lời dặn đó của mẹ. Rồi từ ngày cha mất á, là mấy mẹ con ít khi qua bên nội lắm. Tại vì vốn dĩ đã ít cái tình thương, cho nên thái độ nó cũng lật lạc. Bà nội thì cũng vẫn vậy, ngồi một chỗ chứ mà khó khăn với con cháu lắm. Cấp sau này khi mà già rồi, mới đỡ hơn một chút xíu thôi. Bà nội có kêu là kêu chú ba thắng qua thôi. Nói là sau này nó có mất, thì cái nhà thờ để lại cho chú ba. Tại vì chú ba lành lặng bình thường, có thể thờ phụng ông bà. Cá nhân cô là con gái, ăn cơm ngụy nhà người ta, nên cô không có ý kiến gì hết. Mà cô buồn cô thương cho chú Út Tiêu thôi. Tại vì chú cũng là cháu của nội mà, không thương thì thôi, chứ sao phải thốt ra những cái câu như vậy. Sau này cô lấy chồng ở gần nhà, Gia cảnh cũng xem xem nhà cô thôi, nghĩa là đủ ăn chứ không có dư. Được 2 năm thì cô sinh một cặp song sinh bé trai, dễ thương lắm. Vợ ngóng cưng như trứng mỏng. Đi làm cực gì cực chứ không có để cho hai đứa con đối sữa bữa nào hết. Lúc đó thì chú Ba Thắng cũng có vợ rồi, dọn về nhà bà nội ở luôn. Còn chú Út Tiêu thì vẫn ở với mẹ Cô vừa sinh xong thì mẹ dắt chú Út qua thăm cháu. Cái lúc mà hai mẹ con cô ngồi chơi với cháu thì chú Út ngồi ở ngay cái bờ cửa. Nhìn em bé cái kiểu muốn nựng lắm nhưng mà sợ, không có dám vô. Cô biết ý cô mới ngoắc vô, đưa em bé cho ẩm. Mặt chú Út vui lắm, tay chân lộng cộng về chứ ẩm cháu nhẹ hiệu ha mới vừa ẩm chưa được 3 phút nữa là chồng cô ổng đi làm giường vô ổng thấy. Ổng mới lật đờ công giực em bé lại, không có cho chú Út ẩm mà mặt ổng lúc đó quạo lắm. Cô nhịn cô biết mà. Đợi mẹ với chú Út về á, giường ổng cô không có nói nữa mà cái mặt cứ hầm hầm đi qua đi lại. Tới bữa ăn cô không có nói gì. Cô bật cô mới nói chứ, không thích thằng nhỏ thì thôi. Chứ mắt gì mà anh thái độ vậy Nó cũng là em tôi mà Thì lúc này dưỡng ông mới nói là vậy nè Không có cho cái thằng khùng nó ẩm con Ai biết lỡ nó lên cơn Nó quăng con tôi xuống Rồi biết đường nào mà đỡ Chưa xong đâu nghe Dưỡng còn nói là mẹ cô sức dầu gió nồng nặc Ôi muốn chết Em bé mà hít mấy cái mùi của người già đó không có tốt Cô nghe xong cái câu đó, cái câu mà Dưỡng nói, em cô là thằng khùng, rồi chê mẹ cô hôi này kia, thì tự dưng cái tình cảm trước giờ cô dành cho Dưỡng nó nhạt đi rất là nhiều. Cái cảm giác người đàn ông cùng chung chăn gối này với mình, mà không đồng cảm tôn trọng với người thân của mình, nó đau đớn biết chừng nào. Lúc đó cô cũng còn trẻ người non già, Chưa có thấu đáo hay là suy tính trước sau cho nó dạng toàn Cô nghe Dượng xúc phạm mẹ với em mình thì cô tức Cô mới làm cho hả cái nư của cô Cứ canh Dượng đi làm hay đi đâu đó Là ẩm hai đứa nhỏ về bên nhà cô chơi Cô cho chú Út ẩm con cô thoải mái luôn Chú Út tuy bị như vậy Nhưng mà ẩm cháo rất là kỹ luôn nha Cái chuyện đó nó chưa có cái gì đáng nói cho tới khi có người thấy rồi đi học lại với dượng Ông ầm ỉ lên, ông cấm không cho cô về nhà mẹ luôn. Vợ chồng cứ hụt hạt vì cái chuyện đó hoài. Mà mấy năm đó mẹ cô còn sống mà. Mẹ với chú Út còn hữu hỷ với nhau được, nên cô cũng chưa có lo nhiều. Hai đứa con cô được 6 tuổi, thì là năm đó mẹ cô mất. Chú Út thui thủi ở một mình trong nhà đó, Muốn qua bên nhà nội ở với chú Ba Thắng đâu có được đâu Bị bà nội còn đó Bà nội thì không có thương chú Út nào giờ Nói thiệt là chú Ba ở với bà nội riết rồi Kiểu như bị bà nội thao túng Nghe lời bà nội hơn nghe lời cô Cô thấy chú Ba có lúc cũng ghét em Út của mình lắm Nên câu chuyện cho chú Út về ở với chú Ba là không thể nào Năm thở 10 thì thì ghé qua nhà đốt nhang cho cha mẹ Rồi cho chú Út mấy cái gạo vài trăm ngàn mua đồ ăn thôi. Cái kiểu làm cho tròn trách nhiệm với dông linh của mẹ thôi. Chứ còn trong lòng chú ba có thương chú Út hay không thì chắc có mình chú ấy biết thôi. Thì cô biết chuyện chú Út không có tự chăm sóc bản thân được nên cô cũng nói thẳng với Dượng luôn. Nó là em ruột của tôi. Cha mẹ mất hết rồi. Nó còn có mình tôi là chỗ dựa. Nên làm gì làm tôi không có bỏ nó được. Anh thương tôi thì thương luôn dùm cái thân của nó. Dượng ổng cái kiểu là ừ ừ lơ lơ cho qua đó. Nhưng mà từ sau đó chú Út qua nhà thì Dượng đã không có còn ke re cắt rắc nữa. Làm gì làm miễn đừng có để Dượng thấy mặt là được. Mà thiệt là mãi chế tới sau này cô nghĩ hoài cô cô không hiểu. Chú Úc tiêu làm cái gì? Có tội tình gì với mấy người này mà họ lại đối xử với chú như vậy? Từ bà nội, cha, chú ba cho tới chồng cô ai gặp chú Út cũng chửi khùng điên. Do chú không được may mắn chú bị như vậy thì thôi không thương thì thôi chứ đừng có nói ra mấy cái lời cay đắng vậy. Mình ra đường mình thấy con chó con mèo tội nghiệp mình còn thương mình còn muốn cưu mang đem về nuôi Đằng này là một con người mà lại là người thân ruột thịt của mình Cho tới cái năm chú Úc 31 tuổi Bữa đó trời mưa không có lớn Nhưng mà nó lắc trắc nguyên ngày trời Chữ báo thời tiết nói là có bão, gió lớn lắm Khuyến khích người dân nhất là những kiến hộ ở gần đồng không mong quảnh Không có việc gì thì đừng có ra khỏi nhà. Dưỡng ông ở nhà nguyên ngại cùng tay cùng chân. Rồi thêm lúa nó bị gió ngã rập. Mốt phải đi dặm lại cực dữ lắm. Mà muốn ra coi là không có đi được. Cho nên là thấy cái mồi dưỡng ông đang bực bội trong người. mới kêu cô nướng con khô lên cho ông lai chai hết chai rượu. Còn mấy mẹ con thì dọn ăn cơm chiều. Đang ăn thì chú út lót tót qua tới. Cô ngồi quay lưng ra cửa nên không có thấy. Phải tới khi mà Dượng nói thì cô mới biết. Mà ông nói cái chất giọng khó chịu lắm kìa. Kìa, thằng em quý của bà qua tới nữa kìa. Chú Út lúc đó người ngỡm ướt nhẹp à, tay chân lạnh trung rồi. Cô mới lật đật cô đi vô cô lấy đồ cho chú thai. Đứng ở trong nhà mà cô còn nghe Dượng chửi càm rạm ở ngoài, kêu là thứ hắt ám. Thứ báo đời. Mà lúc đó chú Út còn chưa có vô tới nhà nữa. Đứng ngoài hàng ba đục mưa Cô giận lắm mà cô không nói. Cô đi một hơi ra kéo em cô vô nhà. Lao đầu cổ cho chú. Nhìn cái cách chú nhìn cái mâm cơm là biết đang đói dữ lắm rồi. Mà không có dám nói. Chỉ nhìn anh rể rồi nhìn hai đứa cháu ăn. Cái bộ dạng lúng túng, đứng không được ngồi cô không yên, thấy đứt ruột. Cô mới kéo chú Út ngồi, đi lấy thêm chén đũa ra, bới một chén đầy luôn đưa cho chú ăn. Mà cô không dám ăn liền, cứ nhìn dượng về giặt nói, anh hai cho em ăn cơm. Mà kiểu nói khó khăn á, không có tròn dành rõ chữ gì hết. Cô gấp cá gấp rau bỏ vô chén nói ăn đi, thì mới dám ăn. Chén cơm chú Út ăn cũng đâu có ngon lành gì đâu. Tại lúc đó dường ông có men trong người rồi Cứ ngồi cằn nhằn Nói cái vụ lúa lép Mần không được mùa Rồi thịt cá cái gì cũng lên giá này nọ kia Cuối cùng cô phải dằn cái chén cơm xuống cô nói á, Cái chuyện này tôi đã nói với lâu rồi Có một chén cơm thôi mà anh lèm bèm từ hồi nãy tới bây giờ chỉ em tôi nuốt thiệt sự không có trôi Cô nói á, cái sợi dây tình thân này Cô không thể cắt đứt được Nếu như dưỡng đối xử với em cô như vậy Thì chắc là cô với dượng Không có ở với nhau được nữa đâu Cô cứng lên Thì dưỡng ông mềm xuống Mới chịu im không có cằn nhằn nữa Ăn cơm xong cô mới kêu chú Út Về bên nhà ngủ đi Lúc bước ra tới hàng ba Cô còn nhét vô tay chú hai trái chuối với mấy cái bánh tay của con cô Kêu để dành tối Cô đói bụng thì lấy ra ăn Vậy cô biết bên nhà làm gì có đồ ăn gì đâu Mà cô không có ngờ Cái chén cơm đó Là chén cơm cuối cùng Mà cô nấu cho em của cô ăn Nguyên cái đêm đó Cái trận mưa nó lâu nhất trong đời Mà cô tải trải qua luôn Cứ mưa hoài cả đêm không có dứt Mà gió thì nó cứ hùa Nó rít qua khe cửa Nghe sỏ mồm một luôn Nhà chồng thì nhà tường cũ. Nó cứ rung rung tưởng sập tới nơi không. Cô nằm trong mùng mà trong lòng nó không có yên được. Nó cứ bồn chồn cái kiểu gì. Đó. Cho tới gần sáng mới đỡ hơn được một chút. Cũng bớt gió thôi chứ mưa thì nó cứ rả rít hoài vậy đó. Vợ ông xỉn nên ông ngủ ở ngoài trước ông ngái khò khò. Thì có người đi lại đập cửa đùng đùng luôn. Báo là chú Út Tiêu chết rồi. Trời ơi cô tóc mùng cô chạy ra Người ta nói Trời mới ngớt gió Đi ra ruộng coi làm sao Thì thấy chú Út nằm xải lai giữa đường Kêu hoài không dậy Dở lên thì thấy máu đỏ lợm Bị cái miếng tôn nó bay trúng Nó cứa ngay cổ chết luôn Kế chỗ đó còn nguyên hai trái chuối Hồi tối hôm qua cô nhét vô tay chú Cái chỗ chú Út chết cách nhà cô có một cái vườn cam. Vậy mà đêm đó em cô chết, cô không hề hay biết cái gì hết. Cô nhà cơm nước, lâu lâu làm này làm nọ được chút đỉnh tiền thôi. Chứ kinh tế thì hầu như phụ thuộc vô vượng. Mà vượng thì ổng tiếc, ổng không có muốn mua một cái quan tài đàng hoàng cho chú Út. ổng nói chứ hồi còn sống, nó có làm ra được cái gì đâu. Toàn là ăn bám cha mẹ Cha mẹ chết thì báo anh chị Cho nó có cái nằm là được rồi Hồi xưa người ta toàn bó chiếu đem chôn Chứ làm gì có hồn tốt mà đòi hỏi Bên chú bà thắng thì nghe lời bà nội Nói người chết rồi cũng có biết cái gì nữa đâu Mà đòi hồn tốt hồn xấu Cô thiếu điều cô quỳ xuống cô lại luôn Mà bên nội nhất định không chịu cho chôn chú út Ở trong đất nhà Ý của cô là muốn chôn chú ở gần cha mẹ Rồi quay qua năng nỉ dượng Ông cũng không đưa tiền cho cô mua quan tài Cùng thế quá rồi cô mới nói Anh không nghĩ tình nó là em của tôi ấy. Thì anh coi như là bây giờ anh cho tôi mượn số tiền này đi Tôi đem nó đi thiêu rồi tôi gửi vô chùa Còn cái số tiền nợ đó, đó từ từ tôi làm tôi trả cho anh Nói tới dạy dường ổng mới đưa tiền cho cô Cô đem chú Út đi thiêu Rồi tính đem gửi lên chùa thiệt Nhưng mà cái buổi trưa đó Trong lúc đợi thiêu xong để lấy tro cốt Cô mệt quá Cô mới ngồi dựa lưng vô vách tường Cái cô thiếp đi Và trong lúc ngủ cô chim bao Thấy chú Út Đứng ngay trước mặt cô Ngay chỗ lò thiêu luôn Mặt chú giận lắm. Nói là không có muốn lên chùa. Không muốn lên chùa đâu. Nói ba lần như vậy thì cô giật mình cô tỉnh giấc. Thành ra cô không có gửi vô chùa mà đem về nhà. Căn nhà của cha mẹ cô mà từ lúc cha mẹ mất chú Út vẫn ở một mình. Cô để hũ trò cốt lên bàn thờ chung với cha mẹ luôn. Cô đâu có ngờ là hồi còn sống... Chú khờ mà hiền khô Ai có đánh có chửi cũng khỏi có biết phản kháng lại Vậy mà sau khi mất rồi về quậy chịu không nổi luôn Mà cái người thường xuyên bị chú nhát nhất là bà nội với chồng của cô ng ông đi dặm lúa về Lúc đó cỡ đâu hơn 6 giờ Trời cũng chập choạn rồi Thêm ở trong giường Xung quanh ít nhà ít đèn Cho nên nhìn nó tối mau hơn Ổng đi ngang qua cái vườn cam chỗ mà chú Út nằm chết á Thì ổng nghe tiếng cười khẳng khắc luôn Mà cái tiếng cười nghe là biết của người không bình thường rồi Dượng ổng cũng biết là ai cười mà Nào giờ coi thường chú Nên nghĩ chú có làm ma thì dượng cô không sợ Ổng mới nói chứ tao không có sợ đâu mày khỏi hù Nhắc ai chứ nhắc tao là tao lấy mát tao đâm chết mẹ Đó ổng vừa dứt tiếng thì cái tiếng cười nó tắt thiệt nha Ông tưởng xong rồi nên mới hâm hở tiếp tục đi về nhà. Đi mới được ba bước thôi là ông dấp phải cái gì đó mềm mềm ở dưới chân. Xong rồi té chổng khu luôn. Ông cũng chửi láp giáp trong miệng. Mà khi nhìn lại coi mình dấp cái gì thì không có thấy. Chỉ nghe cái tiếng cười khăn khặt thôi. Xung quanh thì không có ai. Lúc này ông mới bắt đầu sợ. Đau. Nhưng mà cũng ráng đứng lên đi một hơi về nhà. Về ông kể cho cô nghe liền. Cô nói thì ai biểu hồi lúc nó còn sống. Ông đối xử với nó tệ quá. Nên vợ nó về nó ghẹo đó Còn cái chuyện bà nội mà bị chú út nhát á, là cô nghe được từ em dâu, tức là vợ của chú ba. Bữa đó giấc tối, bà nội được thiếm ba lao người cho uống sữa xong thì tắt đèn đi ngủ. Nhà nội thì từ cửa chính đi vô sẽ thấy bàn thờ chính. Rồi hai bên là hai cửa đi vô trong. Kiêu là cửa nhưng mà thật ra là không có lắp cửa mà treo màn Cái này nhà ai miền Tây chắc là biết rành. Còn sát bên hai bàn thờ chính là bàn thờ thần linh với bà cô ông Mảnh. Cái giường của bà nội nằm phía sau bàn thờ bà cô ông Mảnh là cách có bức tượng thôi. Từ nhà trên xuống giường của nội nằm là không có cửa. Chỉ treo có tấm mạng mà cái loại bằng tre đó. Nên là khi có người ra lên xuống gì đó thì mấy cái miếng tre nó sẽ phát ra cái tiếng động. Còn ở bên kia là cái bộ đựng lúa. Bà nội ngủ ở đó. Còn vợ chồng con cái chú ba Thắng thì ngủ ở cái bộ ngựa trái nhà sau. Thiếm ba không có làm dâu má cô chứ phải làm dâu bà nội Năm đó nội già, hầu như ngồi một chỗ thôi. Mà cái giọng còn khỏe lắm. Là con cháu sang sẵn. Họ nói chứ đứa nào thập thò sồn sột trong cái bộ lúa vậy. Để tao ngủ coi. Mà lúc đó chú ba thì đi thăm lợp ở ngoài ruộng. Hai đứa nhỏ nó đang ngồi học bài kế bên thím Thì hết rồi. Làm gì còn đứa nào trên đó mà phá bà nội. Thiếm ba mới đi lên coi. Thì thấy bà nội đang nhìn về phía cái góc sau của cái bộ lúa mà chửi. Thiếm hỏi gì vậy nội? Bà mới la thiếm là mày không có quét dọn, chuột nó chui vô nó rột trẹt nãy giờ. Thiếm Ba thì bị dạy kiểu dậy quen rồi, cho nên nói xui xui theo về thôi để mai con lôi ra con quét cho sạch. Rồi thiếm mới đi xuống, làm cả ngày mệt rồi, hơi sức đâu mà đứng đó nghe bà cằn nhằn nữa. Chưa xuống nhà sau được chừng 10 phút Thì chú ba về Ta lại nghe bà nội chửi ở trên nhà Bà lần này chửi um luôn Hai vợ chồng mới lật đật lên coi Thì bà chỉ mặt nói là đứa nào Đứa nào mà đi lên đi xuống Làm cái tấm mạng nó kêu lóc cóc hoài Tao không có ngủ được Tao già rồi tự từ, từ tao chết Chứ mắc gì mà hành hạ tao vậy Thiếm ba bà cũng mệt mỏi lắm rồi Bà mới nói nội ơi Đã giờ tụi con ở dưới có ai lên đây đâu mà nội nói tụi con hành hạ Hà nội. Chú bà Thắng ông cũng hiểu tánh tình của bà nội nên hai vợ chồng lục đục đi xuống. Nguyên cái buổi tối chú cũng ngó ngó coi hai đứa con mình có lên phá hay không. Thì chú nghe bà nội la cái đứa đứng ở trong bộ lúa. Chú nhìn vô thì có thấy gì đâu mà bà cứ đuổi rủa xả rồi đuổi đi. Nói mày đừng có về báo tao. Tới chừng bà la hét quá đi. Chú mới xong cửa đi vô. Thấy bà nội vẫn còn chỉ tay về phía cái góc sau bồ lúa nói là Thằng Út Tiêu nó về nó nhát tao được. Cái thứ của nợ sống thì không có được tích sự gì. Chết thì là ma ám người khác. Chú bà nín thình. Đi ra đốt nhang lên bàn thợ rồi đi xuống lấy mền mùng chiếu gối, trải ngủ dưới đất để canh bà nội. Có chú thì bà ngủ được. Chú cũng đi làm cả ngày, mệt nên nằm xuống chút xíu là ngủ hả? Mà tới giữa khuya chú tự nhiên thấy lạnh rung luôn. Lạnh tới nỗi thức chất luôn. Trở mình tính lấy cái mền đắp, thì thấy một cái bóng đi từ nhà trước qua tấm mạng, đi ngang qua chú. Rồi mới trèo vô trong bồ lúa. Rồi đứng ở trong đó nhảy múa xoay vòng vòng vòng vòng. Chú nhìn cái bóng là chú biết thằng em ruột của mình rồi. Đáng sợ nhất là trong nhà đóng kín mít nha. Làm gì có gió lùa vô. Mà tự dưng cái tấm màn tre nó cứ đung đưa nó kêu lóc cóc lóc cóc thấy ghê lắm. Chú nằm co lại chú chịu trận luôn. Tới lúc chịu hết nổi mới giái á, Là tao biết mày rồi Út ơi. Thôi đừng có làm vậy nữa. Mai tao qua sớm. Tao mua bánh bao tao cúng cho mày ăn. Khấn xong thì cái tấm màng nó mới từ từ nó ngưng. Không có còn đung đưa lóc cóc nữa. Mở mắt ra dồn thì không có thấy bóng của chú Út đâu nữa. Vậy đó. Từ bà nội, chồng cô cho tới hai vợ chồng chú ba đều lần lượt gặp chú Út. Mà cô thì không Nhiều lúc cô tự hỏi Sao ai chú cũng cho thấy Mà riêng cô thì không cho Cho tới một cái lần đó Tháng tư âm lịch Cô hay đi với bà chú xứ Bao xe đi chung với mấy bà trong xóm Mỗi bà làm một món Người thì quay lan luộc Người đem theo bánh tầm chợ gom lại ăn chung Cô thì chuẩn bị một thùng nước xăm Bông cúc đem theo Chuẩn bị sẵn hết rồi, đợi khuya lại là lên xe đi thôi. Cô có nhờ con trai là cài báo thức giùm cô, rồi cô mới yên tâm đi ngủ. Cô ngủ được một chút thì cô mắc tiểu. Coi đồng hồ hơn một giờ sáng rồi. Cô mới nói thôi thức luôn. Mới dở mùm ra đi xuống tiểu, thì cô thấy chú Út ngồi ở ngay cái bàn ăn cơm. Cái dáng ngồi co ro y như hồi còn sống qua ăn cơm bị dưỡng ông cằn nhằn vậy đó. Chú nhìn cô chú mới nói là chị đừng có đi. Mà nói rất tròn danh rõ chữ nghe Không có ngọng nghiệu chữ này dính chữ kia như hồi còn sống. Mặc dù là cô thương em mình lắm nhưng mà lúc đó cô sợ nha. Rồi cô biết sao mà thấy đầu óc nó cứ quay mỏng mỏng như chống chống nha. Hai bên mạng tang Nó cứ giật bưng bưng bưng Phải tới khi báo thức treo Con trai cô đi qua kêu Không thấy Mới đi xuống kiếm Thì thấy cô nằm ngủ ngay dưới đất Kế bên cái bàn ăn cơm Cô thấy trong mình không khỏe với lại nghe chú Út nói vậy Nên cô mới hồi mấy bà trong xóm không có đi Thì chiều bữa sau Cô hay tin trong đoàn đi á Có người bị giật di chuyện bận về xe còn bị quẹt. Đi năm người mà ai cũng thương tích trầy da tróc chảy hết trơn. Đó là cái lần đầu mà cũng là lần cuối cô thấy chú Út Tiêu về. Sau này mỗi năm tới dỗ của chú, cô cũng hay dái chú về thăm cô. Ở dưới nếu có gặp cha mẹ thì báo mộng cho cô biết. Vậy mà cô không có gặp chú thêm lần nào nữa. Chuyện cũng lâu rồi, cô mong em cô ở một thế giới khác, sống cuộc đời khác, khỏe mạnh hơn, trực rỡn hơn. Cái câu này là mấy đứa nhỏ học sinh nó chỉ cô nói, có thể chú úc tiêu trong mắt mọi người là một đứa trẻ không có lành lặng, nhưng đối với cô, em cô là một trong những thanh pháo qua trực rỡ nhất trần đời. Cô ở với Dượng tới năm hai đứa con cô vô đại học. Cô cũng trả đủ cho Dượng số tiền mà Dượng cho cô mượn để mua hồn với làm đám cho chú Út Xong rồi cô với ổng ly dị. Cô theo hai đứa nhỏ lên trên thành phố, vừa gần gũi vừa lo cơm nước cho tụi nó, vừa cho cô một cuộc sống tự do hơn. Đến đây là kết thúc lá thơ của cô Thu. Về người em sinh ra đã kém may mắn của mình Cảm ơn cô rất là nhiều Vì đã chia sẻ một câu chuyện giúp chúng ta lắng động Nhìn lại chúng ta thấy để chúng ta thấy được Về cái tình cảm giữa những người thân ruột thịt với nhau Xa hơn là tình cảm của chúng ta đối với đồng loại của mình Xin hãy biết yêu thương nhau nhiều hơn Cảm ơn, cảm ơn quý bà con Đã cùng Huy đi đến hết buổi kể chuyện hôm nay